tiểu tiểu cười hắc hắc, chuyển động cái chìa khóa. Nhất thời, một tiếng ù ù âm thanh vang lên. Khiến mọi người giật mình là dường như cả đại điện đều rung lên. Các thiên can thánh đồ cũng hiểu được. Tình huống như vậy xuất hiện thì sợ rằng cơ quan rất là khổng lồ. Liên kết toàn bộ ngoại khố. Rin Phi mươi 28 02012014 1259B M Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz chương 569 vận rủi thạch thiên cơ nhãn. nguồn ban lôn y. Com Cái đồ án kim tệ dần dần hạ xuống. Lộ ra một cái lối đi. So với bên ngoài thì lối đi này hẹp hơn rất nhiều nhiều nhất chỉ có thể hai người cùng đi chu tiểu tiểu nói từ nơi này đi xuống là tới nội khố rồi cơ động các ngươi cũng không thể vét sạch mọi thứ ở trong đó nha ở ngoài khố còn có không ít thứ tốt thậm chí cả thứ thần khí cũng có các ngươi có thể chọn lựa một lần mắt phất thủy chợt lón nói bàn tử ngươi cũng đừng keo kiệt a Dù sao cũng là cho chúng ta, ta cần thì ta sẽ lấy Ngươi càng nói là ngoại khố cũng có đồ tốt, vậy nội khố không phải tốt hơn sao? Cách ngươi làm chẳng phải là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi đấy Chú Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói Được rồi, các vị mời đi theo ta Vừa nói, hắn đi xuống Đi chừng trăm thước mới tới nơi bọn họ cần đến trong chuyến đi này. Trước mặt lại hiện ra một cánh cửa, ở đó lại có hai vị cường giả đang thủ hộ. So với sáu vị cung phụng trước thì khí chất của hai vị này có vẻ ngưng thực hơn một chút. Ma lực ba động cũng cường đại hơn. Điều đó chứng tỏ tu vi của hai vị cường giả chiếc tôm này đã vượt qua cấp 95 nhìn thấy hai vị chiếc tôn này mọi người không khỏi kinh ngạc phất thủy phản ứng rõ ràng nhất bất quá vẻ mặt kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng liền bình thường như cũ nội tình của thương hội ngốc có tiền thật sự quá thâm hậu tính cả chu tiểu tiểu và cô trúc thì mặc dù bọn họ không có đủ mười hệ nhưng cũng có đến mười vị cường giả chiếc tôn a Cổ lực lượng này thậm chí có thể đủ sức chống lại cả đại lục Thương hội ngốc có tiền không thể nói là phú khả địch quốc mà là phú khả địch đại lục a Tài lực cường đại cộng với thực lực hùng hậu như thế này thì đừng nói là 500 năm Cho dù có qua 5.000 năm nữa mà chỉ cần bọn họ tiếp tục duy trì truyền thống như vậy Thương hội chắc chắn sẽ không lụi bại chu Tiểu Tiểu Nghiêm Mặt nói, Các vị mặc dù là thiên can thánh đột, Nhưng ta cũng phải nói rõ một điều, Hôm nay các vị đã nhìn thấy được bí mật lớn nhất của Thương Hội, Thì kính xin mọi người giữ bí mật dùm, Không được tiết lộ với người khác, Bàn tử ta ở đây xin cảm ơn trước, Vừa nói, hắn lại chủ động hướng thiên can thánh đồ hành lễ thần sắc vô cùng trịnh trọng cơ động gật gật đầu chu hội trưởng cứ yên tâm chúng tôi tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật ngày hôm nay chu tiểu tiểu khẽ vuốt cầm lúc này mới hướng hai vị cung phụng chiêu tôn đã vượt qua cấp 95 kia cung kính nói xin hai vị tiền bối mở cửa Lần này lại không có bất kỳ trở ngại nào, cửa nội khố từ từ mở ra, lộ ra một lối đi. Ngay khi cánh cửa nội khố vừa mở ra, lập tức có ba người thay đổi thần sắc. Theo thứ tự là cơ động. Thiên cơ cùng với Trần Tư Tuyền. Bọn họ hiển nhiên là cảm nhận được thứ gì đó đang hấp dẫn mình. Mà các thiên can thánh đồ khác cũng không có phản ứng gì chu Tiểu Tiểu đi trước mang theo mọi người tiến vào nội khố. Sau khi đi vào, mọi người mới phát hiện gian thạch thất này chỉ rộng có chừng 10 thước vuông. Hơn nữa lại trống rỗng không có gì cả. Không đợi mọi người thắc mắc chu Tiểu Tiểu đã hành động. Hai tay hắn cách không đánh về hai bên, lập tức ma lực canh kim bay ra. Hắn xuất thủ liên tục, hai tay nhanh như tia chớp không ngừng đánh ra hơn trăm chưởng, động tác lại giống như theo một loại tiết tấu đặc thù, mỗi một lần cũng không hề trùng lặp. đến một chưởng cuối cùng trên mặt Chu Tiểu Tiểu thế mà lại xuất hiện vẻ mệt mỏi. hiển nhiên thủ trưởng của hắn lúc nãy đều là dùng toàn lực phát ra. Bàn Tử giải thích với cơ động, cho dù là đến nơi này. Nếu như không có tu vi của cường giải chiếc tôn Thì cũng không cách nào mở ra cơ quan nơi này Lời lão còn chưa dứt Đã nghe tiếng cơ quan vang lên Bốn phía vách tường thế nhưng chậm rãi lui lại Nhiều hộp tủ tối tầm từ từ nâng lên Chậm rãi bổ sung vị trí vách tường lúc trước Không giống như sự xa hoa ở ngoại khố Những cái hộp tủ này sau khi xuất hiện Cũng không hề xuất hiện bất cứ quen mang gì Cũng không phải là loại châu báu quý hiếm gì Mà hộp tủ ở hai trong bốn vách tường thế nhưng lại là tủ sách Bên trên chứa rất nhiều quyển sách có kiểu cách cổ xưa Mà hai vách còn lại để rất nhiều cái hộp không biết chứa cái gì Sách kỹ năng thư cơ động quay đầu về phía chu tiểu tiểu hỏi chu tiểu tiểu gật đầu đây là những sách kỹ năng trân quý mà thương hội dùng các loại thủ đoạn lẫn kim tiền thu thập được trong vòng 500 năm tồn tại trong đó phần lớn đều là siêu tất sát kỹ chỉ có một ít là tất sát kỹ đặc thù nếu như các người cần thì phải sao chép bạn chính phải để ở đây Cơ động lắc đầu nói: Những loại kỹ năng này, tham thì thâm, mà kỹ năng của bọn ta cũng có rất nhiều rồi. Trừ phi nơi này có sáng thế thần kỹ, nếu không đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì. Chu tiểu tiểu mỉm cười nói: Như vậy, thiên can thánh đồ các ngươi hẳn là những người không cần đến kỹ năng nhất rồi. Nếu đổi lại là ma sư bình thường, thì e rằng sẽ không thể nào bỏ qua. Lúc ta lần đầu tiên đi tới nơi này, liền trầm mê hơn 3 năm. Bế quan hơn 3 năm, mới có thể dứt bỏ mà rời đi nơi này. Đó cũng là do hội trưởng đời trước thúc giục, sợ ta tẩu hỏa nhập ma. Nếu không, thời gian có thể sẽ lâu hơn nữa. Cơ động gật đầu, bàn tử nói không sai, siêu tất sát kỹ có thể nói là bảo vật vô giá. Nói như vậy, cho dù là cường giả chiếc tôn, số người có được siêu tất sát kỹ cũng là cực kỳ ít. Mà siêu tất sát kỹ khác nhau hoàn toàn có thể sử dụng cho những tình huống khác nhau. Trong lúc thực chiến, cường giả chiếc tôn biết được siêu tất sát kỹ càng nhiều. Nhất là siêu tất sát kỹ có một chút tác dụng đặc thù, thì khả năng chiến thắng càng lớn hơn. Khi tu vi đạt tới cử quan, ma lực mặc dù trọng yếu, nhưng siêu tất sát kỹ có thể quyết định thắng bại của cả cuộc chiến, cũng đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Mà hai mặt vách tường lại chứa nhiều sách siêu tất sát kỹ như vậy Thì căn bản không có cách nào dùng tiền tài để so sánh Cơ động sở dĩ nói không cần Nguyên nhân rất đơn giản Hắn không thể mang theo mọi người lãng phí thời gian ở chỗ này Hắn đã không có thời gian để lãng phí rồi Một khi mọi người trầm mê vào tu luyện những kỹ năng này Chẳng những ma lực tiến bộ chậm chạp Mà thời gian để tham ngộ cũng khiến cơ động không có cách nào thừa nhận được Vì vậy Mặc dù phần lớn các thiên can thánh đồ đều lộ vẻ mong đợi Nhưng cơ động lại dứt khoát ngầm bảo với bọn họ Không thể ở chỗ này học tập kỹ năng Đối với quyết định của cơ động Mọi người đều ủng hộ tuyệt đối Sự thật đã chứng minh quyết định của cơ động phần lớn đều chính xác Cho dù quyết định của hắn có xuất hiện vấn đề nhỏ Thiên can thánh đồ cũng sẽ làm theo Xà không thể không có đầu quần long vô thủ là chuyện đáng sợ nhất Thiên can thánh đồ là tập thể cường đại như vậy Nhất định phải có một người chỉ huy Chỉ có như vậy mới có thể đem tất cả thực lực của mọi người phát huy ra mạnh nhất Đang lúc mọi người có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt từ trên những quyển sát Thì thiên cơ vốn bình thường ít nói thế nhưng lại là người hành động đầu tiên Hắn trực tiếp đi về phía những cái hộp tủ Dừng lại ở nơi có một cái hộp nhỏ màu xám cho không có chút thu hút nào Hai mắt chăm chú gắt gao nhìn vào cái hộp Hai đấm cũng nắm chặt Nếu tình huống như vậy xuất hiện trên người diêu khiêm thư, Mọi người sẽ không có chút để ý Người này rất mê tiền Cũng là người có khả năng phân biệt được bảo vật Nhưng xuất hiện trên người thiên cơ lại khiến mọi người giật mình Thiên cơ có khả năng tiên đoán Chỉ là Kể từ khi Đại Kiếp Thánh Tà Đảo hắn liền rất ít vì mọi người mà tiên đoán bình thường cũng chỉ là yên lặng đi theo bên cạnh mọi người thậm chí có lúc các thiên can thánh đồ quên luôn sự tồn tại của hắn chu hội trưởng ta muốn đồ vật ở trong hộp này có được không thiên cơ đột nhiên xoay người nói với chu tiểu tiểu chu tiểu tiểu sửng sốt một chút lại gật đầu Dĩ nhiên là có thể. Bất quá. Ta nói trước. Đồ bên trong nội khố nếu không phải là đồ vật tiêu hao. Vậy thì sau khi thánh chiến chấm dứt. Làm phiền mọi người trả chúng về nơi này. Ta mặc dù là hội trưởng. Nhưng đồ nơi đây thật sự là quá trân quý. Ta cũng không có quyền tặng cho mọi người. Xin mọi người hiểu cho. Thiên can thánh đồ rối rít gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Mà đúng lúc này, thiên cơ đã khẩn cấp đưa tay lên, cẩn thận lấy cái hộp xuống, nhẹ nhàng mở nắp ra. Cái hộp nhỏ màu xám cho hình vuông, lớn cỡ chừng 10 phân. Hơn nữa, có thể nói là trong nội khố này, nó chính là vật khó nhìn thấy nhất, nhưng thiên cơ lại lựa chọn nó. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem đồ vật mà thiên cơ lựa chọn đến tột cùng là cái gì? cho nên không ai nhìn đi chỗ khác mà đều tập trung về phía thiên cơ. Thiên cơ hít sâu một hơi, cơ động thấy rõ ràng, hai tay bưng cái hộp có chút run rẩy. kể từ khi vân thiên cơ kế thừa thiên cơ đạo thống, tình huống như vậy là cực kỳ hiếm thấy. cơ động vẫn cho rằng. Nếu nói về trầm ổn Thiên cơ còn cao hơn mình Đến tột cùng Là vật gì có thể khiến cho hắn động tâm như thế Lần này Ngay cả cơ động cũng không khỏi tò mò Cái hộp màu xám Cho chậm rãi mở ra Trước mặt mọi người Cũng không có bất kỳ ma lực Ba động gì vì nắp hộp Được mở ra mà phóng thiết ra ngoài Mà cái hộp nhỏ như vậy Lẽ ra chỉ có thể chứa bảo thạc hoặc tinh hạt. Nhưng trước mắt lại không có chút ma lực ba động nào. Hiển nhiên là không phải là đựng các thứ đó rồi. Nhưng khi nắp hộp được mở to thêm chút nữa thì tất cả thiên can thánh đột bao gồm cả cơ động đều rùng mình. Không có một chút dấu hiệu gì nhưng mọi người ai cũng cảm thấy cả thân thể đều run rẩy mọi người rõ ràng cảm giác được tựa hồ như trong căn phòng nhỏ hẹp này đột nhiên có thêm một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ loại cảm giác hủy dị này không khỏi khiến cho mọi người lạnh cả sống lưng ngay cả chu tiểu tiểu cũng cảm thấy sợ hết hồn sắc mặt mấy vị nữ tử lại càng trở nên khó coi rốt cuộc thiên cơ cũng mở hết cái hộp ra Xuất hiện trước mắt mọi người lại mo viên bảo thạch Nhưng lại là một viên bảo thạch vô cùng kỳ lạ Bảo thạch có hình hạt táo Hai đầu nhọn hoắt ở giữa lại có hình bầu dụ Cả bảo thạch đều không có quan mang Phần lớn đều là trong suốt Chỉ có ở chính giữa là một khố màu đen Nhìn như thế nào đều giống như con mắt A, Đỗ hình nhi đột nhiên hét lên Lớn tiếng nói Cái kia ánh mắt nó động Nó thật giống như đang nhìn chúng ta Đây rõ ràng là tảng đá Làm sao có thể động đậy đây Trên người mọi người đều càng thêm lạnh lẽo Vừa lúc đó thiên cơ nhân lại dùng thân thể của mình Chặn lại tảng đá trong hộp Lớn tiếng nói Tất cả mọi người không nên nhìn Nếu không đối với mọi người đều có ảnh hưởng không tốt là nó không ngờ thật sự là nó trong mắt Phất Thụy lộ ra thần sắc khiếp sợ có chút khẩn cấp nói Thiên Cơ rốt cuộc là vật gì vậy ngươi có thể trước hết giải thích cho mọi người được không Thiên Cơ dùng sức gật đầu quá tốt thực sự là quá tốt không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể tìm được nó khó trách Mười mấy đời thiên cơ lại không thể kiếm được nó Thì ra nó lại nằm ở trong nội khố sâu dưới lòng đất này Lại thêm pháp trận cường đại ngăn cách nó với bên ngoài Khó trách chúng ta tìm không thấy Phất Thủy có chút vội vàng nói Thiên cơ, ngươi hãy mau nói xem đây là thứ gì Đừng có lằng nhằng như bà tám vậy Cơ động có chút nghi ngờ nhìn về phía Phất Thụy trong lòng không khỏi tò mò. Tại sao từ khi thiên cơ mở ra cái hộp, sư huynh lại đột nhiên trở nên vội vàng sao động như vậy nhỉ? Phải biết rằng, với sự quen thuộc của hắn đối với Phất Thụy, hắn dĩ nhiên biết được vị sư huynh này tuyệt đối không thô kệch như những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài âm tình đột nhiên có biến hóa lớn như vậy cơ động như thế nào lại không kinh ngạc được chứ phước thủy tự hồ cũng phát giác được mình đã thất thố xoa xoa đầu nói thật xin lỗi ta hơi nặng lời thiên cơ ngươi đừng để ý thiên cơ yên lặng lắc đầu thanh âm có chút kỳ dị chậm rãi nói bảo thạch trong hộp có một cái tên đặc thù tên là vận rủi thạc Trừ thiên cơ chúng ta, bất luận kẻ nào hoặc sinh vật nào cầm nó, trong vòng trăm ngày, chắc chắn sẽ chết bớt đắc kỳ tử. Tuyệt không ngoại lệ, nhưng, đối với thiên cơ chúng ta, nó còn có một cái tên khác, chính là thiên cơ nhãn. Vật ở trong tay ta chính là quan minh thiên cơ nhãn vốn đã mất tiếp nhiều năm. Mười mấy đời thiên cơ khổ cực truy tìm Nhưng cũng không thể tìm được nó Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được Quả là ông trời có mắt không có bỏ rơi Quang minh ngũ hành đại lục A Các thiên can thánh đồ nhìn nhau Trên mặt cũng toát ra nét vui mừng Việc này đối với bọn hắn Tuyệt đối là một tin tức tốt Nhưng cơ động lại phát hiện hô hấp Của sư huynh trở nên có chút cấp bá mặc dù trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại có chút không được tự nhiên. Chỉ nghe thiên cơ tiếp tục nói: Mọi người có phải vẫn cảm thấy ta so với hắc ám thiên cơ yếu hơn rất nhiều? Cho dù là trước thánh tà đại kiếp, hắc ám thiên cơ ở hắc ám ngũ hành đại lục hô phong hoáng vũ, mà ta lại không có chút tiếng tâm gì. Nguyên nhân thật ra cũng là do thiên cơ chúng ta đã sớm mất đi thiên cơ nhãn A Không có thiên cơ nhãn Đối với chúng ta giống như ma sư bị mất đi ma lực vậy Thiên cơ vốn có khả năng tiên đoán Có lực chống nhiếp linh hồn cường đại Nhưng khi mất đi thiên cơ nhân thì cũng không biết bị giảm xuống bao nhiêu lần Hiện tại thì tốt rồi Rốt cuộc tìm lại được thiên cơ nhãn, thiên nhãn của ta cuối cũng có cơ hội mở ra rồi. Rin Phi 28 0201 2014 b Mơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện năm trăm chương 570 thần khí Kim sát thần kiếm và hậu thổ châu. Nguồn ban lôn Y. Com Vừa nói thiên cơ chậm rãi đưa tay vào hộp lấy ra thiên cơ nhãn, hay còn có tên là vận rủi thạt. Hắn hít sâu liền ba hơi trên đôi mắt hiện lên vẻ hồi hộp, cẩn thận đem thiên cơ nhãn ấm vào mi tâm của mình. chu tiểu tiểu há hốt mồm kinh ngạc nhìn thiên cơ lấy thiên cơ nhãn ấm vào mi tâm, nhịn không được nói. Hắn nói không sai căn cứ vào tài liệu thương hội ghi lại. Một hội trưởng đời trước hình như là sau khi nhận được vật này không bao lâu lại bị bệnh chết. Phải biết rằng cường giải chiếc tôn bị bệnh chết là cực kỳ hiếm thấy. Ta vốn cho rằng nó là vật phẩm phụ trợ mặc dù cũng không biết có tác dụng gì. Nhưng không ngờ rơi vào tay các ngươi lại biến thành vật phẩm tiêu hao. Hiển nhiên, thiên cơ vừa nói thiên cơ nhãn vốn chính là đồ của thiên cơ. Hơn nữa, sau khi dung hợp vào trong thân thể là không thể lấy lại được. Ngay khi viên vận rủi thạch tiếp xúc với mi tâm của thiên, một luồng hơi thở đặc thù từ trên người của hắn lặng lẽ lan tỏa ra. Những người khác còn chưa cảm giác được gì. Nhưng cường độ linh hồn đã đạt tới thánh cấp như cơ động lại cảm nhận được vô cùng sâu sắc. Trong thời khắc này, thiên cơ ở trước mắt hắn lại giống như biến thành biển rộng mênh mông cũng không có cách nào nhìn rõ. Cả người hắn giống như biến thành cả bầu trời đêm sâu thẳm. Vào lúc thiên cơ nhãn được đặt tại mi tâm, cũng chính là lúc thiên cơ nhãn dường như đang thiêu đốt. Khiến cho cả người thiên cơ cũng thiêu đốt Nhưng dĩ nhiên Thiêu đốt không phải là thân thể hắn Mà chính là linh hồn lực Hai mắt nhắm chặt Khi thiên cơ nhãn dung nhập vào mi tâm của hắn Hai tay của hắn bắt đầu làm ra các thủ ấm kỳ dị Mà dưới chân hắn lại xuất hiện ký hiệu kỳ dị lại phức tạp Dần dần xoay tròn dưới chân của hắn Cái này không có ma lực ba động, nhưng lại làm cho người ta cảm giác càng thêm thần kỳ. Mỗi người đều có thể cảm nhận được kể từ lúc này thiên cơ của họ đã không giống như trước nữa rồi. Cơ động hung hăng quê quê nắm đấm. Thật tốt quá! Lần này, khi chúng ta đối phó với đám hắc ám thiên cơ có thể nắm chắc hơn chút rồi chẳng qua là không biết thiên cơ có thể giúp chúng ta tiên đoán được cái gì đây." Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười, nói: "Bất luận lần này thiên cơ tiến hóa đến trình độ nào đi nữa thì lần này chúng ta đến bảo khố cũng không thể tay không mà về. Chẳng phải sao?" Chu hội trưởng, hai kiện thần khí kia, ngài cũng nên lấy ra rồi." Chu Tiểu Tiểu gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Hai tay giơ lên tạo thành chữ thập trước ngực mình, kim quang chói mắt liền từ trên người của hắn bộc phát ra. Cơ động tiến lên một bước, che trước người thiên cơ, để tránh cho ma lực ba động từ trên người Chu Tiểu Tiểu ảnh hưởng đến hắn. Quang mang kim sắc từ trên người Chu Tiểu Tiểu phát ra, bất chợt, Chu Tiểu Tiểu trợn to hai mắt, há mồm phun ra Một luồng chói mắt kim quang Từ trong miệng hắn bay ra Rơi vào tay hắn Đó cũng không phải là thuần túy kim quang Mà là ngoài vàng trong trắng Sau khi rơi vào tay hắn Lập tức bành trướng Hóa thành một thanh trường kiếm Dài ba xích ở trước mắt mọi người Thanh kiếm có hình dáng cực kỳ cổ xưa Trên thân kiếm khắc chính chữ cổ Kiếm vừa ra làm cho mọi người đều cảm nhận được một luồng hơi thở mãnh liệt, giống như có tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng vang lên trong tay mọi người. Khí thế cực kỳ sắc bén. Ngay cả cơ động cùng A Kim cũng cảm giác được trên da của mình rung lên, càng không nói đến những người khác. Thần kiếm thật sắc bén. Lực xuyên thấu và phá hoại của nó không cần thử cũng có thể cảm nhận được. Trước kia, khi cùng bọn họ tỉ thí, Chu tiểu tiểu chưa bao giờ sử dụng qua thanh thần khí này. Hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Nếu như vị cường giả trí tôn cấp 97 phối hợp với thanh thần khí này tỉ thí với bọn họ, chỉ sợ tình hình đã hoàn toàn khác rồi. Kiếm này tên là kim sát, có thể thả ra vô cùng mãnh liệt kim hệ sát khí cùng với lực công kiếp vô cùng mạnh mẽ. Nhưng có một đặc điểm là một khi dùng ma lực dẫn động nó thì nhất định không thấy máu không trở về. Nếu không thấy máu địch nhân, vậy sẽ phải uống máu của bản thân. Hiện tại, nó là của các ngươi vừa nói một luồng quang mang bạch sắc từ ngực của bàn tử sáng lên chạm vào thanh thần kiếm kim sát chỉ thấy thần kiếm run rẩy kịch liệt mà sắc mặt bàn tử cũng trở nên cực kỳ khó coi sau đó phun ra một ngụm máu tươi nhưng lúc này thần kiếm cũng đã rời khỏi tay của hắn bay đến trước mặt mọi người mạnh mẽ chặt đứt liên lạc giữa mình và thần khí hơn nữa xáo đi tất cả dấu ấn của bản thân cho dù là cấp bậc đã đạt đến chiếc tôn như chu tiểu tiểu cũng không phải dễ chịu cơ động liền từ trong chu tước thủ trạc lấy ra một lọ ngàn năm sinh mệnh chi nguyên mở nắp bình bắn một giọt về phía chu tiểu tiểu chu tiểu tiểu tự nhiên là cũng không khách khí Há mồm nuốt vào. Sau đó, dưới tác dụng nồng đậm của sinh mệnh khí tức, khuôn mặt tái nhật cũng trở nên dễ coi hơn một chút. Bàn tử cảm ơn. Cơ động vừa nói, vừa hướng đổ Hinh Nhi nháy mắt. đổ Hinh Nhi nhìn thấy thần khí cùng thuộc tính canh kim hệ với nàng, sớm đã kìm lòng không nổi. Chẳng qua nhìn thấy bàn tử hột máu, mới không có ý tứ tiến lên lúc này nhận được ám hiệu của cơ động tự nhiên là khẩn cấp bước lên nhận lấy thần kiếm kim sát cực hạn canh kim ma lực không giữ lại chút nào toàn bộ đều rót vào thanh thần kiếm đỗ hinh nhi biến sắc vội vàng hai tay nắm lấy kiếm khoan chân ngồi xuống nàng không phải là cường giả chiếc tôn muốn được thanh thần kiếm nhận chủ còn cần một chút thời gian không thể không nói thực lực của nàng vốn là yếu nhất, nhưng sau khi nhận được thanh thần kiếm này, thì thực lực cũng sẽ biến hóa vô cùng lớn. Một thần khí đủ để thay đổi thực lực của nàng rồi. Chỉ cần trong thời gian tới, nàng có thể đột phá cảnh dưới bát quan, lại thêm thanh thần khí này thì coi như là đối mặt với cường giả trí tôn cũng chẳng sợ. Bàn tử điều chỉnh hơi thở của mình Trịnh trọng đi về phía hộp tủ Ở ngay chính giữa bức tường ở bên trái Cẩn thận lấy hộp lớn ở phía trên xuống Xung quanh những cái hộp gỗ này Cũng được gắn nhiều loại bảo thạc Đó không phải chỉ là bài biện Mà chúng chẳng những có thể ngăn không khí Thậm chí có loại bảo thạc Có thể ngăn cản vật phẩm Ở bên trong phát ra khí tức Cái hộp trước mắt này chính là một loại như vậy. Chu tiểu tiểu cầm cái hộp đi tới trước mặt cơ động. Khi hắn đem cái hộp mở ra, thì một luồng khí tức vô cùng nặng nề từ trong cái hộp lan tỏa ra. Chính là mậu thổ thuộc tính. Lan thiên ý đứng ở bên cạnh, hô hấp cũng dần trở nên hồi hộp. Ba sư... Cho dù là thiên can thánh đồ cũng không ngoại lệ Người nào lại không hy vọng bản thân có một cái chuyên trúc thần khí chứ Lan thiên ý tự nhiên cũng là như thế Mắt thấy thần khí đang ở ngay trước mắt Muốn không dao động Đó chính là không có khả năng rồi Trong hộp Cũng không phải là vũ khí như các thiên can thánh đồ khác mà là một hạt châu to chừng một nắm đấm, toàn thân tỏa ra quang mang màu vàng vô cùng nhu hòa. Khí tức nặng nề từ trong hộp phát ra chính là do nó phóng xuất ra. Trên khuôn mặt Chu Tiểu Tiểu cũng toát ra thần sắc hâm mộ. Viên hậu thổ châu này có thể nói là xếp thứ nhất trong tất cả vũ khí ma lực thuộc tính thổ. Loại thần khí này ở trên thế giới chúng ta cũng không phải mỗi loại thuộc tính chỉ có một loại Nhưng ta có thể hoàn toàn xác định Tuyệt đối không có thần khí thổ thuộc tính thứ hai nào có thể hơn được viên hậu thổ châu ở trước mắt này Cho dù là hắc ám thiên can thánh đồ thổ thuộc tính ở bên kia cũng không có cách nào so sánh được Hậu thổ châu không chỉ có thể dùng làm vũ khí để công kích. Nó đồng thời đối với ma sư cũng thể coi như là căn nguyên. Trong ba thần khí mà thương hội chúng ta cất giữ, Hậu Thổ Châu này xếp hạng đầu tiên. Lấy được nó chỉ cần dung hợp với thân thể, đầu tiên sẽ có được hỗn độn chi địa. Dùng nó làm căn nguyên Bất luận tu luyện như thế nào cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma Hơn nữa tốc độ tu luyện sẽ có tăng lên rất nhiều Ngoài ra, sau khi nhận được nó Có thể làm cho thực lực của ma sư tăng lên được năm cấp Chỉ mỗi cái đặc điểm này thì nó cũng đã là cực phẩm rồi Mặc dù bản thân nó không có kỹ năng nào Nhưng dùng nó để sử dụng bất kỳ ma kỹ Cũng có thể tiết kiệm được 50% ma lực Mà uy lực công thủ lại tăng thêm 30% Đối với một gã ma sư màu thổ hệ Có được nó trong tay thì thực lực trực tiếp sẽ tăng lên gấp đôi Tuyệt không khoa trương Lan thiên ý hưng phấn đến nỗi cả tay đều run lên Ma lực tăng lên 5 cấp có ý nghĩa như thế nào? Nghĩa là một gã ma sư cấp 86 như hắn liền trở thành một cường giả chí tôn. Sử dụng ma kỹ lại tiết kiệm được phân nửa ma lực. Trong khi uy lực lại tăng thêm ba thành. Vật này không phải là cực phẩm trong cực phẩm hay sao nữa hả trời? Hơn nữa, Mặc dù bàn tử không có nói, Nhưng hắn biết rằng, Khi có hậu thổ châu này rồi, tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Tiểu Tiểu nói rất đúng, có nó thực lực của mình tăng lên gấp đôi tuyệt đối không có vấn đề. Không, e rằng không chỉ là gấp đôi thôi đâu. Trở thành chiếc tôn lại còn có thêm thần khí. Thì ở trong thiên can thánh đồ, mình cũng có thể coi như là một người tương đối mạnh rồi. Cơ động nhận lấy hộp gỗ chuyện đến Tây Lan Thiên Ý dùng ánh mắt khiết lệ hắn. Đôi mắt Lan Thiên Ý đã ơn ước, dùng sức gật đầu với cơ động. Cầm cái hộp đi tới một bên, giống như Đỗ Hinh Nhi khẩn cấp cùng thần khí dung hợp. Quá trình dung hợp của hắn so với Đỗ Hinh Nhi còn phức tạp hơn một chút. Dù sao có Hậu Thổ Châu, tu vi của hắn sẽ phải đột phá đến cử quan. Mặc dù có hậu thổ châu bảo vệ Nhưng cũng không thể có chút coi thường được Hắn tuyệt đối sẽ không thể không lãng phí nửa phần ma lực Bàn tử có chút lưu luyến nhìn lang Thiên Ý đi hấp thu hậu thổ châu Sau đó đó hướng về phía cơ động sòi hai bàn tay ra Nói Thứ cần đưa ta cũng đã đưa rồi Thương hội của ta cũng xem như đã giữ lời hứa rồi ai thật đau lòng cơ động khẽ mỉm cười lại hướng chu tiểu tiểu xòe tay lấy ra đi ta lười tìm chu tiểu tiểu sửng sốt lấy ra cái gì đương nhiên là thiên chi ngọc chứ còn cái gì nữa trừ ba thần khí kia ra ta còn muốn cho đồng bọn của ta lĩnh ngộ được bản chất của hỗn độn Trong bọn ta trừ ta cùng sư huyên tư tuyền, thiên ý là không cần. Chúng ta căn bản đã hiểu được bản chất của hỗn độn, nhưng những người còn lại nhiều nhất chỉ hiểu được vỏ bọc bề ngoài mà thôi. Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần sáu miếng thiên chi ngọc thôi, không thành vấn đề chứ. À, sáu miếng còn bảo là không nhiều. Công phu sư tử ngoạm của ngươi sao không ít lại chút ít hữu chu tiểu tiểu lộ biểu tình đau lòng nhìn cơ động Cơ động cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng pheo dày đặc Bàn tử nếu không cho thì ta tự mình lấy Vậy thì cũng đừng trách ta không chừa lại rồi Dù sao loại đồ vật như thiên chi ngọc này càng nhiều càng tốt Chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian à nha Được được được Coi như ta sợ ngươi Để ta lấy cho ngươi Chu tiểu tiểu bất đắc dĩ mò mẫm trong hộp tủ ở tầm dưới cùng một lúc Sau đó lấy ra sáu cái hộp đưa cho cơ động Không cần cơ động tự mình động thủ Trần tư tuyền nhận lấy sáu cái hộp Chuẩn bị phân phát cho mọi người nhưng lại bị cơ động ngăn lại Không cần vội Chờ thiên ý với hình nhi hấp thu thần khí xong Mọi người dùng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp để hấp thu sáu miếng thiên chi ngọc này Có linh hồn dung hợp của chúng ta chỉ dẫn Bọn họ mới không đi vào ngã rẽ Bảo đảm hoàn toàn lĩnh ngộ được bản chất của hỗn độn Ngay từ lúc Chu tiểu tiểu ám chỉ với cơ động mức độ giàu có của thương hội ngốc có tiền Cơ động cũng đã nghĩ đến điểm này rồi Ngoài ba thần khi ra, mục tiêu lớn nhất của hắn là để cho tất cả đồng bọn lĩnh ngộ được bản chất của hỗn độn. Lĩnh ngộ hỗn độn cũng chính là con đường phải đi khi tiến tới thánh cấp. Điểm này có thể từ trên thân đồ đằng thần thú có thể nhìn ra. Đằng sạc tu vi cường đại như thế, sống lâu như vậy. Cũng bởi vì lĩnh ngộ không được hỗn độn cho nên chỉ dừng lại ở cấp bậc đồ đằng thần thú. Mà không có cách nào tiến hóa thành thánh thú. Dĩ nhiên, ma thú muốn lĩnh ngộ hỗn độn so với loài người khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng vẫn có thể nhìn ra, lĩnh ngộ hỗn độn đối với ma sư có ý nghĩa trọng yếu như thế nào. Nhìn cơ động cầm sáu miếng thiên chi ngọt chu tiểu tiểu chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì suýt té xỉu bởi câu nói đầu tiên của cơ động cơ động nói với mọi người mọi người đừng có khách khiết đi xem một chút thích gì lấy đó nơi này toàn bộ cũng đều là của chúng ta không nên lãng phí chu tiểu tiểu buồn bã kêu lên dẫn sói vào nhà a quả thật là dẫn sói vào nhà mà Đỗ Hinh Nhi cùng với Lan Thiên Ý đã kiếm được chỗ tốt thì không nói làm gì Cơ động cũng đứng ở nơi đó không động đậy Vẫn thủ hộ bên cạnh thiên cơ Những người khác nghe cơ động nói tùy tiện lấy Vậy thì còn khách khí làm gì Những cái khác không nói Các thiên can thánh đồ cũng không phải mỗi người đều có khô giáp với vũ khí thích hợp với thuộc tính của mình Vào bảo sơn há có thể lại tay không mà về Mọi người đều không khách khí trực tiếp xông tới Từ giờ phút này bắt đầu Nội khố thương hội ngốc có tiền gặp phải một bi kịch Nếu như chỉ là một mình cơ động Đương nhiên là không thể nào cầm được nhiều thứ Không phù hợp thuộc tính với hắn Thì không có lý do lấy đi Nhưng Chu Tiểu Tiểu vì lấy lòng người mà dẫn tất cả thiên can thánh đồ vào. Vì thế giờ này hắn có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Rinfi nứt hai mươi tám ba nghìn b mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 571 trăm bảy mươi giận sói vào nhà. nguồn ban lôn y Com. tự dưng lại dẫn sói vào nhà a a tức chết ta thôi chu tiểu tiểu rời khỏi bão khố của thương hội ngốc có tiền lao thẳng theo hướng các thiên can thánh đồ đang rời khỏi thành sau khi đuổi theo hơn nửa quãng đường xác nhận những gì nhóm cung phụng báo lại là không sai liền ngửa mặt lên trời thở dài vẻ mặt đau đến không muốn sống Ngược lại, nhóm Thiên Can Thánh Đồ ai nấy đều mang theo bộ dạng hài lòng rời đi. Hiển nhiên tất cả mọi người đều có những thu hoạch của riêng mình. Chu tiểu tiểu đau khổ tuyệt đối là có đạo lý. Nhóm Thiên Can Thánh Đồ sau khi thăm viếng bảo khố, mặc dù không thể nói là cướp sạch nhưng càng quét cũng chẳng thua bọn cướp cạn. Quý giá nhất là hai kiện thần khí và sáu miếng thiên chi ngọc, chưa kể đến thiên cơ nhãn vô giá mà thiên cơ đã lấy đi. Thiên cơ nhãn là vật mà mười mấy đời thiên cơ đã vất vả tìm kiếm nhưng không có. Từ đó có thể thấy nó trân quý tới mức nào. Không chỉ dừng lại đó. Các thiên can thánh đồ sau khi mở ra tất cả những rương hòm trong bão khố. Liền rất nhiệt tình sưu tầm những thứ hưởng dụng cho mình Lam bảo nhi thì lấy đi hải lam chi mê bảo Thạch Có thể giúp nàng đề cao việc hấp thu ma lực quý thủy Đỗ minh lại phủ lên bên ngoài thánh diễm giáp bộ thủy vận chiến y Cũng là một trong những thiên tài địa bảo khó tìm Vâng, vờ Nói tóm lại, mỗi người đều tìm cho mình được vài ba món ưng ý Trong bão khấu của thương hội ngốc có tiền hiện tại, số lượng vật phẩm đã vơi đi mất một phần ba, mà số còn lại cũng chủ yếu toàn là sách và vài những thứ linh tinh, cơ động coi như là ngoại lệ. Hắn không lấy bất cứ món vũ khí ma lực nào, chủ yếu là bởi không có gì thích hợp với hắn. Thế nhưng chớ vội cho là hắn có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này mà sai lầm. Bởi dù sao hắn cũng là người thừa kế vị trí hội trưởng của thương hội. Tuy cơ động không lấy những thứ đó nhưng lại đặc biệt tìm được một nhóm quyển trục trong một cái rương. Ước chừng khoảng 3-40 quyển trục gì đó. Hắn thậm chí cũng không thèm tìm hiểu những quyển trục ấy có tác dụng gì, chỉ trực tiếp ném luôn vào trong chu tước thủ trạc. Mập mạc tuy có ý định ngăn cản nhưng cũng đã muộn, đành nghiến răng nhịn đau, trơ mắt nhìn cơ động. Thật vất vả mới kéo được đám tổ tôn đó rời khỏi bão khố. Mập mạc cứ đinh ninh là họ sẽ bỏ đi. Nào ngờ cơ động lại mở miệng nói rất tự nhiên mới vừa rồi chu hội trưởng không phải nói là ngoài bão khố còn có rất nhiều đồ tốt khác nữa hay sao nghe nói là khải giáp cấp bậc thứ thần khí gì đó nếu chu hội trưởng khách khí như vậy chúng ta cũng đừng ngượng ngùng mọi người cứ tuyển lựa thứ gì đó tốt cho mình đi cố gắng lựa đồ tốt kẻo lại phụ lòng chu hội trưởng Chu tiểu tiểu lại một lần nữa đành trợn mắt nhìn bọn họ vơ vét lần thứ hai. Không có khải giáp ư. Không sao cả ta đổi thành trang bị. Không chỉ là áo giáp ma lực ngay cả vũ khí cũng được bọn họ tận tình tuyển lựa cho đủ bộ. Cho dù là thứ bé nhỏ như độn giáp cũng hảo hảo lựa chọn cho kỹ càng. Khi xác định được khải giáp ma lực đó chính là thứ tốt nhất cho mình thì mới thỏa mãn ngừng tay và nức nở khen chu bé nhỏ bác Á Vô Song. Ngoại trừ thần hỏa thánh vương khải của cơ động, vĩnh hằng chi khải của Trần Tư Tuyền và A Kim có thói quen mặc bộ giáp vàng của mình thì cơ hồ tất cả mọi người đều được trang bị tận răng. Không chỉ dừng lại tại đó, bọn họ còn thuận tay cầm theo mỗi người một lượng lớn đồng chúc ma thú tinh hạt và một vài đồ vật có liên quan đến hắc ám tinh miệng số lượng bảo khí mà bọn họ cầm đi nhiều đến mức chu tiểu tiểu căn bản không cách nào thống kê nổi mãi cho đến khi chu tiểu tiểu phải bấm bụng năn nỉ cơ động bỏ qua cho thương hội thì các thiên can thánh đồ lúc này mới dừng tay vơ vét Chờ đến lúc bọn hắn đi ra ai nấy đều hiện rõ nét hài lòng trên mặt Thật ra thì cơ động cũng không tính toán làm ác như vậy Nhưng khi đi vào trong bão khố Trước sau gặp phải hai lần ngăn trở mà đến bàn tử cũng không có biện pháp nào Hắn liền tin rằng điều này hiển nhiên là muốn thị uy với bọn hắn Nội bộ thương hội ngốc có tiền thâm sâu như vậy, cơ động thì có được xem là cái gì chứ? Hừ, nhẹ nhàng lại không muốn. Các người không phải là muốn thì uy sao? Muốn chúng ta phải lao lực khi tiến vào bão khố sao? Được rồi, đã vậy bọn ta cũng không hề khách khí. Riêng về lời dặn dò nhớ trả lại bảo vật cho thương hội sau này thì các ngươi cứ chờ đó còn chờ mất bao lâu thì cơ động cũng chưa nghĩ ra có lẽ vĩnh viễn cũng không chừng nhìn thẳng vào khuôn mặt béo nung núc của bàn tử đang không ngừng co quắp cơ động vỗ vỗ vào bả vai đầy đặn của hắn và nói tốt lắm bàn tử ngươi phải biết rằng mặc dù chúng ta cầm đi vài thứ của thương hội nhưng công việc kế tiếp của bọn ta rất cần đến những thứ này Sử dụng chúng chính là ý tứ từ nay về sau, chúng ta và thương hội ngốc có tiền sẽ cùng sống vai chiến đấu. Phần chiến công này, con dân trên đại lục sẽ không bao giờ quên. Lần này tới đây, chúng ta rất cảm tạ thương hội ngốc có tiền đã thịnh tình khoản đãi. Chúng ta sẽ hết sức mình để không phụ lòng thương hội. Công tác chuẩn bị cho thánh chiến của đại lục cần phải dựa rất nhiều vào các ngươi. Thương hội ngốc có tiền có nhiều chiếc tôn cường giả như vậy. Chờ cho đến khi thánh chiến nổ ra. Mong rằng các ngươi sẽ vì đại lục mà ra sức. Đoàn kết với mọi người. Như thế đại lục mới nhanh chóng đạt được thắng lợi cuối cùng, đúng không? Tốt lắm, chúng ta không quấy rầy chu hội trưởng nữa. Đi thôi. Vừa nói xong, cơ động dẫn đầu triệu hồi ra đại diện Thánh Hỏa Long cùng Trần Tư Tuyền phóng người lên, lần lượt đứng trên đầu Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Những thiên can thánh đồ khác cũng triệu hồi ra tọa kỵ của mình. Nhóm Cự Long một lần nữa tạo nên rung động mãnh liệt cho Kim Thành, bay vút lên không trung. Chu tiểu tiểu đưa mắt nhìn nhóm ung thần rời đi, tâm trạng nhất thời không kiềm chế được mà buông lỏng cơ mặt. Cơ động không thể thấy được vẻ đau lòng trên mặt hắn lúc này thế nhưng đã biến mất hoàn toàn. chu mập trịnh trọng hướng theo nhóm người cơ động vừa ly khai, chậm rãi khoan người thi lễ thật sâu, lầm bầm nói. Cơ động, vấn đề an nguy của đại lục phải trông cậy vào các ngươi. Thương hội chúng ta mặc dù giao ra không ít nhưng dù sao đó cũng chỉ là ngoại vật. Trong khi đó các ngươi lại tình nguyện giao ra tính mạng của mình. Các ngươi mới đúng là người đáng để tôn kính ta tin tưởng hành động trảm thủ này nhất định sẽ thành công. Thì ra vẻ đau lòng của hắn lúc trước tất cả đều là giả vờ. Nhóm thiên can thánh đồ mặc dù lấy đi không ít đồ vật nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ làm thương hội ngốc có tiền lung lay hơn nữa những thứ trân bảo đó đều nằm trong kế hoạch mà bàn tử và thương hội ngốc có tiền đã thương nghị lần trước sau khi hắn chỉnh đốn lại thương hội liền cùng tất cả các trưởng lão mở hội nghị điều khiến chu tiểu tiểu giật mình chính là sự ủng hộ tuyệt đối của hội nghị trưởng lão đối với nhóm thiên can thánh đồ Họ thông qua vô điều kiện mọi yêu sách mà bàn tử đưa ra. Cơ động hoàn thành ba lần khảo hạt có thể nói là ba lần khảo hạt gian nan nhất trong lịch sử thương hội ngốc có tiền khi tìm kiếm hội trưởng. Có thể nói là chưa từng có ai như hắn trước cũng không mà sau này cũng không. Đồng thời bọn họ cũng tin tưởng cơ động sẽ trở thành vị hội trưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử của thương hội ngốc có tiền. So với người sáng lập thương hội cũng chỉ có hơn chứ không kém. Giờ đây còn có cái gì trọng yếu hơn việc bảo vệ tính mạng vị hội trưởng của họ trong thánh chiến. Chỉ cần cơ động có thể còn sống trở về, hắn lập tức thuận lợi trở thành hội trưởng thương hội. Như vậy dù có phải tốn tài phú gấp 10 lần đi nữa, thương hội ngốc có tiền vẫn có thể dễ dàng kiếm lại. Húng chi thương nhân mặc dù nặng lợi nhưng lại càng là thương nhân thông minh thì càng biết phân biệt nặng nhẹ Đối phó với hắc ám ngũ hành đại lục đó mới là chuyện trọng yếu nhất của cả quan minh ngũ hành đại lục hiện nay Dĩ nhiên thương hội ngốc có tiền giao ra tài phú như vậy cũng không hề ổn phí Nhóm thiên can thánh đồ vừa rời đi không lâu Thương hội ngốc có tiền đã nhanh chóng tuyên bố ra ngoài tin tức mình toàn lực ủng hộ các thiên can thánh đồ. Hơn nữa còn tuyên cáo thiên hạ chuyện cơ động trở thành người kế nhiệm chức vị hội trưởng thương hội kế tiếp. Trong nhất thời đã làm uy thế của thương hội ngốc có tiền trở nên có một không hai. Cho dù các thương hội còn lại có lập thành liên minh cũng không thể so sánh được. Lần tuyên cáo này tạo nên sóng gió không khác gì so với lúc cơ động công khai ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp. Hiệu quả tuyên truyền so với tưởng tượng của Chu tiểu tiểu còn tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Dĩ nhiên đó không phải là chuyện mà cơ động quan tâm đến. Sau khi rời khỏi Kim Thành, nơi đến tiếp theo đã được cơ động xác định từ trước. Đó chính là tam hợp sơn mặt nơi long Tộc tụ cư. Đây cũng không phải là vì bọn hắn đã rời khỏi long cốt một thời gian, giờ phải quay về một chút. Đồng thời cũng không phải là vì long cốt rất thích hợp cho bọn hắn tu luyện. Sau khi lấy được thiên chi ngọc và các loại vũ khí ma lực, nhóm thiên can thánh đồ cần tu chỉnh lại một thời gian. Kế hoạch trảm thủ của cơ động mặc dù kinh người nhưng hắn tuyệt sẽ không hành động lỗ mãn. Lập tức mang theo thiên can thánh đồ đi chém giết. Muốn đốn củi không nên tiếc công mà giao, mọi sự phải được chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng lúc này đại đa số các thiên can thánh đồ cũng không hề bận tâm tại sao lại đi long cốt. Bởi bọn họ đang vô cùng bận rộn. Họ còn phải lo trang bị cho tọa kỵ đồng bạn của mình. Các thánh đồ cũng không chỉ tìm riêng cho mình một bộ vũ khí ma lực đơn giản như vậy. Trong ngoại khố của thương hội ngốc có tiền có thể nói là thứ gì cũng có. Bọn họ tự nhiên sẽ không quên tìm cho tọa kỵ của mình vũ khí ma lực tương ứng. Long yên, hộ giáp, vũ khí công kích tầm xa. Hầu như chẳng thiếu thứ gì. Hiện tại bay khỏi Kim Thành tất nhiên là các thánh đồ muốn trang bị cho tọa kỵ mình trước tiên. Thiên cơ lại không làm những chuyện này. Lan thiên ý bằng vào uy lực của thần khí để đột phá cử quan cũng đủ để lựa một bộ trang bị cho thập giai kim cương long của thiên cơ. Lúc này thiên cơ đang ngồi ngay ngắn trên cử long nhắm chặt hai mắt lại. Cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa hết thu hoàn toàn thiên cơ nhãn, vẫn đang bị vây trong một trạng thái kỳ dị Cơ động để cho đại diện Thánh Hỏa Long bay bên cạnh Kim Cương Long tùy thời chú ý đến tình huống của thiên cơ Mặc dù có thập giai Kim Cương Long bảo vệ cho thiên cơ nhưng cơ động vẫn cẩn thận thủ hộ bên cạnh hắn Cơ động mơ hồ cảm giác được thiên cơ hết thu thiên cơ nhãn không quá thuận lợi. Không như hắc ám thiên cơ có mối quan hệ trực tiếp với thiên cơ nhãn. Linh hồn của thiên cơ thậm chí còn thu xa trần tư tuyền chứ đừng nói đến việc so sánh với tầm thứ của cơ động. Do đó những tiên đoán của thiên cơ vẫn còn khá mơ hồ không có tác dụng gì quá lớn. Hy vọng sau khi chiếm được thiên cơ nhãn, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Mặc dù cơ động cũng không biết ảnh hưởng của thiên cơ đối với mọi người ra sao nhưng hắn tin tưởng tác dụng của thiên cơ nhất định lớn hơn những gì hắn suy đoán. Tam hợp sơn mạch giáp với biên giới của Tây Kim Đế Quốc. Từ nơi này xuất phát dĩ nhiên quãng đường không tính là quá xa mọi người toàn lực phi hành chưa đến hai ngày thì tam hợp sơn mạch đã dần hiện rõ trong mắt họ lạnh lùng như a kim cũng không khỏi toát ra vẻ hương phấn bởi nơi này mới đúng là nhà chân chính của nàng cơ động nhìn xa xa về phía đông trong mắt lóng lánh hàng quan nhàn nhạt thánh tà đảo hắc ám ngũ hành đại lục các ngươi chờ đó ngày các đồng bạn của ta lĩnh ngộ toàn bộ hàm nghĩa thơm ảo của hỗn độn cũng chính là thời điểm ta tìm đến các ngươi tới lúc đó mới chính là trời long đất lở nửa năm sau tam hợp sơn mạch long cốt tức chết ta mà khoang mang chói mắt đột nhiên bộc phát một thân ảnh khổng lồ vàng rực bị đánh văng trên không trung Sau đó đập mạnh vào trên vách đá Phát ra một tràn âm thanh ầm ầm vang dội Nghiệt tử các ngươi muốn cùng hắn khi dễ cha mình sao Thanh âm tức giận của Long Hoàng quanh quẩn ở trong không trung Đối diện với hắn là bốn con mắt long lanh thơ ngây của Mao Đài Và Ngũ lương dịch nhìn chăm chú Cơ động đứng chắp tay sau lưng trên đỉnh đầu Mao Đài Mỉm cười nhìn Long Hoàng Cứ như chuyện vừa rồi là do cha con Long Hoàng đang âu yếm nhau vậy, chẳng có gì liên quan đến hắn. Thân thể khổng lồ của Long Hoàng dính đầy bụi đất. lõm ngồm bò ra từ trong đống đá vụn. Để lộ ra một cái hố sâu hám phía sau lưng. Hắn tức giận nhìn cơ động. Được a, Tiểu tử thúi! ngươi lần này trở về có phải hay không là để đặc biệt tìm ta báo thù cơ động cười hắc hắc giữa chúng ta ở đâu ra cường hận long hoàng bệ hạ lời này của ngươi có thể làm ta bị thương tổn tâm hồn đó ta đánh thắng ngươi sao không có à nha cái này là cha con ngươi hảo hảo ưu yếm mà thì ra là từ nửa năm về trước Sau khi nhóm thiên can thánh đồ trở lại Long cốt Cơ động liền dẫn đồng bạn tìm một địa phương Có mật độ nguyên tố phong phú Bắt đầu bế quan tu luyện Mỗi ngày ngoại trừ việc cùng đồng bạn tu luyện ma lực ra Hắn đều tìm tới Long Hoàng tỷ thí Hiện tại hắn đã không còn là cậu nhóc tay mơ tùy ý Cho Long Hoàng vồ dập nữa Ma lực cao gần 87 cấp tu vi toàn thân tiến bộ trên diện rộng. Bất luận là năng lực thực chiến hay điều khiển ma lực đều khiến Long Hoàng lâm vào phiền toái không dứt. Nhất là diệt thần kích cùng với tam đại ma vực phụ trợ của cơ động đã khiến Long Hoàng không có bất kỳ phương pháp nào cầm chân hắn. Mỗi lần cơ động liên kết với đại diện Thánh Hỏa Long cùng nhau công kích Long Hoàng, Sự phối hợp ăn ý của họ thậm chí đã khiến Long Hoàng hoài nghi không biết đại diện Thánh Hỏa Long có đích thực là nữ nhi của mình hay không nữa. Hắn bây giờ muốn chiến thắng cơ động đã là điều không tưởng. Cơ động với Hỏa Thần Kiếm Phối hợp cùng đại diện Thánh Hỏa Long và Hỏa Phượng Hoàng Lại thêm diệt thần kích biến thái đã khiến Long Hoàng Lâm vào cảnh có lực mà không có chỗ dùng. Mặc dù Long Hoàng quát tháo âm ĩ như thế Nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại không giấu được vẻ mừng rỡ vô hạn Hắn dĩ nhiên là không mừng cho cơ động mà là mừng cho con mình Long Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được đại diện Thánh Hỏa Long đã tiến rất gần tới ngưỡng cửa thập dai Phải biết rằng hai đứa con lão là mơ dương sông hỏa thuộc tính Khi đột phá mặc dù không đạt tới thánh cấp nhưng cũng sẽ là tồn tại vô địch trong thập giai ma thú. Cho dù là đồ đằng thần thú cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Rin Phi không 28 0301-2014-0353B Mương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 572 Dự cảm của Thiên Cơ nguồn bang -com. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 572 dự cảm của thiên cơ. Cơ động mỉm cười nhìn Long Hoàng. Tiền bối, hôm nay đánh một trận có thể là trận tỉ thí cuối cùng của chúng ta. Ngài cũng đừng phát tác như vậy. Long Hoàng thoáng sưởng sốt. Là sao? Các người muốn đi ơ. Cơ động gật đầu Đã tới lúc chúng ta rời đi Hồng liên thiên hỏa đã thiêu đốt hơn 3 năm rưỡi rồi Các đồng bạn của ta cũng đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa sâu xa của hỗn độn. Trong khoảng thời gian ngắn tu vi của chúng ta có muốn tăng lên cũng không thể nào Không thể chờ đợi thêm nữa rồi Chúng ta nhất định phải đi vẻ tức giận lúc trước trong mắt Long Hoàng tản đi trong nháy mắt Hắn nhìn cơ động một lúc rồi lại nhìn đại diện thánh hỏa Long phía dưới Trầm mặc hồi lâu không nói Cơ động dĩ nhiên hiểu Long Hoàng đang suy nghĩ gì không hề do dự trầm giọng nói Tiền bối nếu như Ngài hy vọng ta và tư tuyền để Mao đài Ngủ lương dịch và tư động lưu lại thì Chúng ta đã sớm suy nghĩ đến việc này. Ngài và Long tục đã giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta không thể lại mang người thừa kế của Ngài đi mạo hiểm tính mạng được. Long Hoàng bị cơ động nói chúng tâm tư, nhất thời có chút lúng túng. May là hắn bây giờ là đang mang thân rồng rồi chứ không phải là hình dạng con người nên cũng không đến mức đỏ mặt. Liền thở dài nói từ góc độ bản thân thậm chí là từ góc độ long tộc mà nói ta hẳn là phải bắt buộc chúng ở lại chí ít cũng phải lưu lại hai đứa con của ta ta chỉ có ba đứa con nên rất cần chúng lưu lại để thừa kế vị trí long hoàng nhưng nếu như ta làm như vậy lại chẳng khác nào sỉ nhục cả long tộc Mặc dù theo ta thấy quyết định của ngươi khá liều lĩnh nhưng đến lúc này thì cả Long tộc chúng ta phải ủng hộ ngươi tuyệt đối. Sinh tử tồn vong của đại lục còn càng thêm trọng yếu hơn so với sinh tử tồn vong của Long tộc. Nếu như không phải vướng bận chuyện cai quản Long tộc, ta thậm chí nguyện ý cùng ngươi xông xáo hắc ám ngũ hành đại lục. Nói tới đây trên mặt Long Hoàng đã dứt khoát toát ra thần sắc kiên quyết. Sự cao ngạo của Long Tục vào giờ khắc này đã hiển lộ ra một cách rõ ràng. Long Hoàng nhìn cơ động với ánh mắt nóng rực. Đi đi! Mang theo các hài tử của ta cùng đi! Phần chiến công này không chỉ là thuộc về thiên can thánh đồ các ngươi mà còn thuộc về Long Tục của chúng ta. Cho dù kết quả cuối cùng là thất bại thì ít nhất chúng ta cũng đã tận lực. Long tộc sẽ không phải tiếc nuối vì điều đó nữa. Cơ động, một năm sau, ta sẽ dẫn theo toàn tộc đi tới Thánh Tà Đảo, cùng nhân loại các ngươi tạo thành liên quân, cùng chống ngoại địch. Nghe Long Hoàng nói như thế, cơ động không khỏi khẽ chấn động thân hình trong mắt ánh lên những sắc thái tình cảm nồng đậm. Tiền bối, ngài. Long Hoàng bật cười lớn. Được rồi. Cái gì cũng không cần nói. Ngươi nên thừa dịp trước khi ta kịp hối hận mà nhanh nhanh mang theo đồng bạn của mình cút đi nhưng nhớ để Mao Đài và ngũ lương dịch mang theo tư động chào tạm biệt mẫu thân chúng từ biệt lần này không biết đến khi nào mới có khả năng gặp nhau lần nữa thế nhưng ngươi nhất định không nên nói cho các nàng ấy biết các ngươi sẽ đi đâu và làm gì ta không muốn thấy các nàng ấy lo lắng ngươi hiểu chưa vâng tiền bối Cơ động nhẹ nhàng bay đến trước mặt Long Hoàng. Mở rộng vòng tay ôm lấy cổ Long Hoàng thật chặt. Sau đó không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lặng cố nén nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Xong hết thảy, cơ động mới lặng lặng quay người bay vào sâu trong Long Cốt. Đại diện Thánh Hỏa Long cũng sụp sùi bay đến trước mặt Long Hoàng. Cuộn tròn thân ôm lấy Long Hoàng. Hai cái đầu khổng lồ âu yếm cọ nhẹ lên người lão. Long Hoàng tức giận nói. Hai đứa các ngươi là thứ không có lương tâm. Lúc trước dám liên thủ với cơ động hành hạ cha các ngươi. Giờ đây lại tỏ ra thân mật như thế này là sao? Mặc dù là nói như thế nhưng đôi long dực khổng lồ của Long Hoàng cũng khép lại cuộn tròn người cuốn lấy con mình. Trong mắt lão Long lúc này đã lấp lánh nước mắt. Lê Biệt chính là một trong những chuyện thống khổ nhất thế gian. huống chi sẽ không có ai biết hài tử của hắn lần này có thể còn sống trở về hay không. Một lúc lâu sau, các thiên can các thánh đồ đã sẵn sàng xuất phát tại dưới đáy Long Cốt. Đại diện thánh Hỏa Long dán chặt vào thân hình của Hỏa Long Vương. Tư động thì không ngừng ngọ nguội trong lòng mẫu thân kim cương long vương. Các thiên can thánh đồ và tọa kỵ của bọn họ đều được chuẩn bị kỹ càng. Trước cảnh tượng ly biệt này, không chỉ các nữ thánh đồ phải rơi nước mắt mà các nam thánh đồ cũng cảm giác được mắt mình hoi đỏ. Nhưng chưa bao giờ tín niệm của bọn họ lại dâng cao như hiện tại. Chuyến này nhất định phải thành công. Chẳng những phải thành công mà nhất định phải còn sống trở về Bất luận là vì mình và người thân hay là vì bảy đồng bạn long tộc trước mắt Thiên cơ yên lặng đến bên cạnh cơ động Nửa năm vừa qua, thiên cơ vẫn luôn sống trong tâm trạng hốt hoảng Mãi cho đến gần đây mới khá hơn một chút Nhìn bề ngoài Hắn vẫn không có gì thay đổi Trên người không hề có bất cứ dao động nào của ma lực. Nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát là có thể phát hiện đôi mắt thiên cơ đã trở nên vô cùng thâm thúy. Cho dù là cơ động có tu vi linh hồn thánh cấp trung giai cũng phải tránh né nhìn trực diện với hắn. Các thiên can thánh đồ đều mơ hồ hiểu thiên cơ lúc này đã dung hợp hoàn toàn với thiên cơ nhãn. Cơ động Hãy để cho đại diện Thánh Hỏa Long cùng tư động tạm biệt người thân một lát đi. Ngươi đi cùng với ta ra đây một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Vừa nói, thiên cơ vừa xoay người đi trước vào một hang động phía trước mặt. Cơ động đi theo thiên cơ vào sâu trong động. Sau khi đi vào hơn trăm thước, thiên cơ mới ngừng lại. Trong huyệt động vốn tối đen như mực, Nhưng sau khi thiên cơ bất chợt mở bừng đôi mắt Thì đến cơ động cũng không dám nhìn vào hai luồng ngân quang Chói mắt đang bùng phát dữ dội trong đôi mắt ấy Từ nơi mi tâm thiên cơ Một vết rách nho nhỏ đang dần hình thành trên ấy Giúp cơ động xác thực việc thiên cơ đã dung hợp hoàn toàn thiên cơ nhãn Ba đạo ngân quang đang xen vào nhau Ngưng kết thành nhất thể rồi trong nháy mắt hóa thành một tầm hào quang bao bọc hoàn toàn cơ động bên trong. Cao dài thánh cấp linh hồn tu vi. Cơ động nhìn thiên cơ trong lòng tràn đầy rung động. Phải biết rằng thiên cơ lúc trước có linh hồn lực thậm chí còn kém hơn người có linh hồn lực yếu nhất là Đỗ Hinh Nhi. Có thể nói, sau khi cùng thiên cơ nhãn dung hợp, tu vi linh hồn của hắn thậm chí còn vượt qua tu vi linh hồn của cơn, dơn, đạt đến tầm thứ linh hồn của địa long tổ cùng hỏa long vương. Ngắn ngủi nửa năm thời gian mà phát sinh biến hóa như thế, sao có thể không khiến người khác kinh sợ được chứ? Nhưng cơ động rất nhanh nhận thấy thiên cơ cũng không vì biến hóa của bản thân mà sinh ra bất kỳ tia hướng thú nào. Ngược lại sắc mặt còn có chút âm trầm Nhìn không tốt lắm Làm sao vậy? Thiên cơ, linh hồn lực của ngươi đã đạt đến cao giai thánh cấp rồi Vậy mà còn không thấy vừa lòng sao? Cơ động khẽ cười Mắt thấy thiên cơ có biên độ linh hồn lực lớn như thế Hắn làm sao có thể không cao hứng cho được? Điều này có nghĩa là bọn họ đã có thêm một trợ lực rất lớn trong việc chống lại hắc ám thiên cơ Thiên cơ lắc đầu, nói Chủ nhân Mặc dù đã cùng thiên cơ nhãn dung hợp Nhưng tại thời điểm ta hoàn thành dung hợp vào mấy ngày trước Lập tức một cảm giác bất an mãnh liệt sinh ra trong lòng ta Tự hồ như một điều gì đó vô cùng nguy hiểm sắp xảy ra Cơ động sưởng sốt một chút khẽ nhớ mày nói. Có phải hay không là do tác dụng phụ của ngạc vận thạc.